Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi nhất loạt nhìn về phía nghĩa địa. Mạnh cố gắng nén lại cảm giác dần dợn rồi nói Em nói cái gì vậy? Còn bé Xu nó được 2 tuổi Thì làm gì mà nó nói được những từ như thế? Mạnh vừa nói xong thì những người chạy đến cùng gã Cũng gần đầu đồng ý Hòa nhận thấy ánh mắt cùng vẻ mặt không ai tin lời của mình Cô vội chỉ tay về phía những người đi cùng mình lúc ấy rồi nói Không tin thì anh hỏi những người này đi. Họ đi gần bên em đều nghe được con bé nói như thế. Mạnh và mọi người đưa mắt nhìn về phía những người đó. Và quả thật họ đều gật đầu xác nhận những gì Hoa nói là chính xác. Có bà chị đi cùng Hoa lúc đó còn lên tiếng. Cô Hoa nói đúng đây. Chính tại tôi nghe thấy rõ mồm một mà. Nhưng mà thật không hiểu sao một con bé mấy hai tuổi mà lại nói ra những từ như thế. Lại nói là bố nó bị oan. Thôi được rồi. Nhà đang có tàng đừng nên để thêm chuyện gì nữa. Trước mắt thì cứ về nhà đi rồi nói. Ông thọ nói chen ngang vào để giải tán mọi người. Tránh việc bàn tán xôn xao gây ảnh hưởng. Dù gì thì gia đình của ông cũng quá đau buồn vì sự việc xảy ra. Mọi người nghe ông thọ nói thì cũng gật đầu giữa ai về nhà nấy. Về đến nhà mọi người trong nhà không ai nói với ai câu nào. Đều ai về phòng của người ấy. Và con của Thành thì chuyển qua ở bên biệt thự của bố mẹ, vì căn nhà bên kia đã bị ngọn lửa quái ác thiêu rụi. Hai đứa con trai của Thành thì trực bên bàn thờ của bố để thắp nhang điều đặn. Bà Minh vì thương con mà khóc ngất đi nhiều lần, thấm mệt mà cũng thiếp đi lúc nào không hay. Căn biệt phủ tăng tóc lại chìm vào trong tĩnh mịch và u ám. Một tuần sau cái chết của Thành, Mọi người trong nhà Cúc bắt đầu trở lại sinh hoạt bình thường. Diêng Bẩm Minh thì do kiệt sức, cho nên ông thọ cho gọi hẳn bác sĩ về để chuyển vào phục hồi lại, đỡ phần nào sức khỏe. Hai cũng xin phép ông bà để trở lại trường học. Bên cơ quan chức năng báo lại nguyên nhân vụ cháy cũng chỉ là sự bất cẩn trong việc sử dụng lửa. Sau một ngày làm việc và ổn định trở lại, 20 giờ tối trong căn nhà cháy rụi của Thành Một bóng đen đi đi lại lại trong căn phòng của Thành Đại chết. Vừa đi gã vừa cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách ở trong phòng. Trên gã cúi xuống dùng tay phủi đám tro trên tấm gỗ nhỏ, hình như là bộ phận của một chiếc hộp. Rồi gã phủi tay đứng lên rồi khẽ cười. Cái gì ta không có được thì người khác cũng sẽ không có được. Mày chết lại do mày giáng ngắn đường của tao mà thôi. Gã nở một nụ cười tà ác và thỏa mãn rồi bước đi ra khỏi phòng. Nhưng gã vừa bước được vài bước thì gã chợt run bắn mình lên vì có một luồng gió lạnh thấu xương ở đâu thổi vật từ cửa sổ. Luồng gió thổi bay đám tàn tro trên cửa sổ rồi thốc vào người của gã, khiến cho gã vội co đôi bàn tay ôm mình lại. Gã run lên vì lạnh, cơn gió như thổi từ âm ti địa phủ mà lạnh đến thấu tận tim gan. Lượng gió lạnh vừa tan đi, gã dùng tay phủi đi đám tro bám trên người. Vừa phẩy phẩy tay cổ gã vừa chửi thề ở trong đầu. Mẹ kiếp cơn gió quái ác. Gã toan định quay đi thì bất chợt nghe thấy những tiếng tách nhỏ. Gã quay người lại cố gắng lắng nghe âm thanh dị thường đó phát ra từ đâu. Gã men theo tiếng tách tách phát ra đến chỗ mép giường bị cháy rồi. Gã dùng chiếc đèn pin nhỏ chỉ đủ chiếu sáng trong diện tích hẹp, soi rõ lên chỗ có âm thanh đó phát ra. Ánh sáng đèn pin vừa chiếu tới thì gã giật mình, khi thấy những giọt nước đỏ như là máu tan nhỏ từ trên trần nhà xuống. Gã run rẩy tay chấm lên chất lỏng màu đỏ, rồi gã từ từ đưa lên mũi ngửi. Một mùi tanh như là máu xộc thẳng vào mũi, khiến cho gã đánh rơi cây đèn rồi té ngửa ra phía sau. Âm lý cuồng hỏng như lũ muốn chặn cơn buồn nôn đang cuộn lên trong bụng của gã. Tiếng tách tách mỗi lúc nghe một nhanh hơn, gã giật mình vơ lấy cây đèn pin rồi từ từ chiếu lên trần nhà. Mồ hôi hột đang chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Tay của gã vừa chiếu đèn vừa run lên. Khi mà ánh sáng cây đèn vừa dừng lại thì gương mặt của gã tất trở nên kinh hãi tột độ. Trước mặt của gã là một người cháy đen khô với một đôi mắt còn nguyên trắng đang bỏ trên sân nhà. Cái người cháy đen đó khựng lại, rồi từ từ quay đầu nhế hàm răng ra cười với gã. Máu từ miệng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net